Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net với kết quả sắp sự nhận được. Thế nhưng bất an hơn nửa ngày, cô cũng không nghe được lời nói che bay nào từ trong đám người gã. Cô có chút yên tâm, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy hầu hết người xem đều rất hứng thú theo dõi trang phục được trình diễn trên sân khấu. Chẳng lẽ bọn họ không thấy phong cách thiết kế của những bộ quần áo này công giống với dân, cũng không nhìn ra những vết tích từng tu bộ qua sao? Vi Sharia trình diện xong, lập tức thay đổi trang phục dự thi của nhà thiết kế khác. Tu Thủy Tâm thoáng thả lòng xuống, nhưng vừa nghĩ đến kết quả bình chọn lát nữa thì lại bắt đầu đứng ngồi không yên. Không biết đã qua bao lâu, có nhìn thấy những người dẫn chương trình lại xuất hiện trên sân khấu. Lần nữa trong lòng lại nghẹn tới ít hầu. Được rồi, thế là kết quả cuộc thi lần này đã có. Trong tay người dẫn chương trình cầm một sấp danh sách, cao giọng tuyên bố: đạt được huy chương đồng của thi này là bộ sưu tập. Thu sắc hải đường của công ty Lượng Thái. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, một người đàn ông trung niên đầu hói dẫn theo một đám người mẫu đi lên sân khấu, làm giải thưởng, tiếp nhận với truyền thông chụp ảnh. Tiếp theo, người dẫn chương trình tuyên bố Á quân. Không phải Phi cùng lúc Thu Thủy Tâm cũng thở vào nhẹ nhõm. Dù gì như vậy chứng tỏ bọn họ có thể sẽ là quán quân, nhưng mà khác cũng càng thêm lo lắng. Rốt cuộc anh ta cũng tuyên bố dạy tượng lớn nhất thuộc về ai hai tay Thu Thủy Tâm tạo thành hình chữ thập trong lòng âm thầm cầu nguyện quán quân của thị lần này là bộ sưu tập thiên đường của tập đoàn Hoa thị nghe vậy Thu Thủy Tâm giống như trong mắt bị quăng xuống đáy cốc, tâm tình đau xuống không thể đau hơn nữa cô mang vẽ mặt thất vọng liếc nhìn ở cánh Thần một cái em rất xin lỗi Vẻ mặt như sắp khóc anh chỉ là càng nắm chặt tay cô hơn Nhìn cô lắc lắc đầu đùa giỡn nói Ai nha Vậy sắp tới em nhất định phải giúp anh một việc lớn Cẩn thận suy nghĩ giúp anh Nhãn hiệu cho tác phẩm mới tiếp theo phải lấy cái tên vang dội nhau Câu thi lần này đặc biệt có thêm một giải thưởng Cho trang phục có ý tưởng sáng tạo nhất Và lại người đoạt được giải thưởng này Sẽ có cơ hội ký hợp đồng cùng với tập đoàn châu Âu KEC nha. Sao vẫn còn một giải thưởng Dành cho trang phục có ý tưởng sáng tạo nhất vậy Tôi tùy tâm nhíu mày Có điều trong lòng đã không còn dám ôm thêm hy vọng gì danh được giải thưởng trang phục có ý tưởng sáng tạo nhất Chính là bộ sưu tập Fisaria của tập đoàn Âu Thị Tôi thủy tâm ngay dạy, không thể tin được Mà nhà thiết kế dân của Fisaria lên sân khấu giải thưởng, nhận giải thưởng Âu cánh thần đứng dậy, kéo vợ mình bên cạnh cùng đi lên sân khấu Lúc tôi thủy thị tâm phục hồi tinh thần lại Thì cô đã đứng ở trên sân khấu Đứng song song với người mẫu xinh đẹp, dáng người cao gây cô giống như đang nằm mơ mà nhìn âu cánh Thần tiếp nhận giải thưởng do người đại diện ban tổ chức trao tặng lại muốn khóc nhưng lúc này là vui mừng quá độ mà khóc một đám phóng viên tranh nhau chụp ảnh phỏng vấn âu tầm giám đốc phisaria có thể đạt được giải cao trong ý tưởng sáng tạo nhất trong cuộc thi lần này xin hỏi giờ phút này ngài có cảm tưởng gì anh trầm ổn cười gắt cao cầm tay nhỏ bé của thu thủy tâm ánh mắt thật sâu nhìn cô tôi chỉ muốn cảm ơn vợ tôi nếu không có cô ấy phisaria sẽ không có vinh quang như ngày hôm nay Phóng viên nghe vậy đều đem lực chú ý chuyện qua trên người Thu Thủy Tâm. Có người hỏi, ngài luôn rất ít cùng phu nhân xuất hiện ở những cuộc xã giao, tại sao hôm nay lại có thể dắt nhau đến tham dự vậy? Bộ lễ phục gia hội trên người của ông phu nhân rất đẹp, xin hỏi ông tổng giám đốc, bộ lễ phục này cũng xuất xứ từ tay ngài sao? Đối mặt với truy hỏi của phóng viên, Thu Thủy Tâm có chút không biết làm sao. Âu Cánh Thừng lại thuận thế đem cô ôm vào lòng, đối với vấn đề của các khống viên hỏi liền trả lời. Kỳ thật, bà nhà tôi bẩm sinh rất là thích thiết kế. Trang phục lần này đại khái là kết quả sự cố gắng của tôi cùng cô ấy. Cho nên hai chúng tôi cùng đến tham dự. Còn lễ phục gia hội trên người cô ấy này có tên gọi là Điệp Luyến Gia Nhân. Đúng như các vị đã đoán, tôi là là tôi đã thiết kế riêng cho vợ tôi, làm lễ vật tặng cho cô ấy. Tù Thủy Tâm đang trốn ở bên cạnh anh, chăm chú, trường mặt Tuấn Lệ, Tuấn Mỹ mê người của anh. Anh tựa như một tác phẩm kiệt xuất của Thượng Đế, chẳng những anh Tuấn chói mắt mà giơ tay nhất chân đều tản ra phòng thái quý tộc mê người. Người đàn ông đầy suốt quyến trụ nam tính, giàu có tao nhã ở đây là chồng của cô, tuy rằng cô chính là thế thân của vợ anh. Cô cảm thấy hết thảy này tựa như một giấc mộng đẹp xa hoa. Đứng cùng một nơi với anh, nhận sự chúc mừng của mọi người. Cô cảm thấy mình giống như bay đến tầng mây cao nhất. Loại cảm giác hư vinh được mọi người khác chú ý này khiến cô vô cùng lần lần sung sướng. Sau khi trao, sau khi trao giải thưởng xong, chính là yến hội chúc mừng. mọi người ở đây đều là đồng nghiệp, đều quen biết lẫn nhau, nên cũng không tránh được lại là một trận hẹn huy chúc mừng. Dân, chúc mừng anh. Người đang mưng một ly whisky tới. Chính là quán quân của thi lần này, trưởng phẩm thiết kế của tập đoàn Hoa Thị, nhà thiết kế Tống Nhã Huyên. Khi cô ta nhìn ông cánh thần, trong mắt là ngưỡng mộ có suốt.